Cung đình tuyệt, tuyệt vọng trong lòng. Đứng trên sườn núi nhìn thấy thuộc hạ của mình lần lượt bị giết chết, lại nhìn sam đắng giả cò đang hò hết lao ra ngoài đánh giết, lòng hắn càng tuyệt vọng hơn. Những người trong băng phái giao dịch chợ đen không phải là người có ý chí sắt đá như là quân nhân phân tần. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, những người này đã bắt đầu chạy tứ tán, thậm chí quên mất ở ngay cửa vào sân cốc còn có một chiếc xe ngựa. Mà thậm chí, Trong mắt rất nhiều người đang ở đây, chính chiếc xe ngựa đã mang đến tử vong và vô số giặc cỏ kia mới là nỗi kinh sợ kinh khủng nhất. Trận chiến hoàn toàn biến thành cuộc thảm sát nhưng về một bên. Khắp núi rừng hiện giờ là cảnh tượng đám giặc cỏ đuổi theo các thuộc hạ của cung đình nguyệt, giết chết như săn con thỏ hoang vậy. Mảnh cửa xe ở ngay cửa vào sân cốc rung động. trạm thay thiển đường và lâm tịch bước xuống xe ngựa. Nhìn cảnh thảm sát như vậy, chạm thay tiền đường không đành lòng, khẽ nhú mày, quay đầu nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng và nói, có phải giết quá ác rồi không? Bọn họ chính là đã giết quá tàn nhẫn rồi nên thành thói quen đấy. Lâm Tịch nhìn chạm thay tiền đường một cái, nói, bọn người này giết người như thế nào, người cũng đã biết rồi đấy. Hơn nữa, ta đã cho bọn hắn một cơ hội. Chạm thay tiền đường cật đầu, nhưng ngay lúc này, Khuôn mặt hắn hơi cương cứng. Hắn thấy có một cô gái mà áo bào đen đi trong chiến trường đầy gió tanh mưa máu. Đừng nói là những thuộc hạ đang điên cuồng chạy trốn của công địch tuyệt. Ngay cả những tên giặc cỏ đang quá hưng phấn vì được chém giết tận tình cũng rất là sợ hãi khi nhìn thấy cô gái này. Không những tránh xa ra mà còn hận mình không thể quỳ sát xuống. Trong lúc nhất thời, phương viên quanh cô gái mặc áo bào đen này rất là trống trải. Máu tươi dưới chân nàng tựa như một chiếc thảm hồng giật. Thấy thế nào? Thấy cô gái mà áo bào đen này xuất hiện, Lâm Tịch nhìn chạm thay thiền đường đang biến sắc, cười nói. Đầu lĩnh giặc cỏ bên quan Long Xà này như thế nào? Tao nói ngươi không đánh lại làng đâu. Thánh sư ngự kiếm sao? Sắc mặt trạm thay thiền đường trông rất là nghiêm trọng, chậm rãi đi tới phía trước, thi lễ thật sâu với nam cung vị ương đang dùng khăn đen trên mặt lại. Hắn biết tính cảnh giác trời sinh của mình bỗng nhiên trối dậy là vì nữ tu hành này quá là mạnh mẽ hắn cảm thấy khi đối phương tới gần mình, trong đối phương như là một tòa núi lớn áp tới gần. Nam cung vị ương đi tới trước mặt của lâm tịch và chặn thay thiện đường, kéo xuống trước khăn lụa màu đen nàng dục để bịt mặt lại, nhằm tránh người phải mùi hôi thối ở sân mạch long xà, để lộ ra một khuôn mặt non trẻ. nàng trước nhìn lâm tịch một cái, hỏi: người khỏe rồi chứ? lâm tịch cười cười nói: à, cũng ổn. Nam Cung Vị Ương khẽ nhú mày, chân thành nói. Tu vi của ngươi tăng nhanh lắm, nhanh hơn ta nghĩ. Lâm Tịch mỉm cười, nói. Ờ, cảm ơn đã khích lệ. Nam Cung Vị Ương lúc này mới nhìn trạm Thay triển đường, đáp lễ lại rồi nói. Người này khá lắm, là ai vậy? Trạm Thay triển đường hơi lung túng, Lâm Tịch lại nói. Hắn chính là đệ tử của Lão Hoàng đế trạm Thay mãng, trạm thai triển đường. Ồ! Nam Cung Vị Ương ổ nhẹ một tiếng Hẳn là biết chuyện của trạm thay thiền đường Nhưng lại không tỏ vẻ gì Tợ hồ chuyện như vậy thì không có gì không bình thường cả Mà cô lấy xe bắn đá ở đâu vậy? Lâm Tịch nhìn sợn đuối đang bắn ra những tảng đá lớn Bất giác nhìn Nam Cung Vị Ương thật tình hỏi Nam Cung Vị Ương rất là tự nhiên nói Ta đã nhìn thấy xe bắn đá Nói với bọn họ để bọn họ chế tạo đấy Lâm Tịch hơi khó hiểu hỏi lại Cứ nói ra là bọn họ sẽ chế tạo được sao? À thì chế không được thì chén đầu. Nam Cung Vị Ương càng thật tình nói hơn. Những người này tới đây chấp nhận một cuộc sống như là con chuột, là vì không muốn chết. Giao cò cũng là người sợ chết. Một khi tỏ ra tàn nhẫn tới mức muốn lấy mạng bọn họ, bọn họ dĩ nhiên sẽ có biện pháp thôi. Lâm Tịch bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Vị Ương nói. Không trách được có câu, người cũng có thể bước ra được. Cứ nói như là tạo được thì là tạo được đi, nhưng sao cô mang nó đến được? Nam Cung Vị Ương lại đơn giản đáp, thì không mang được thì chém đầu. trạng thái thiển đường nhất thời bị chính nước miếng làm sạc nước, ho khan liên tục. Lâm Tịch im lặng một hồi rồi nói. Nhưng điều quan trọng chính là cô bảo bọn họ mất nhiều sức mang đến đó để làm cái gì, đâu cần thiết phải làm như vậy. Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch một cái, vẫn chân thành nói. Có thể chi ít người là tốt nhất số lượng già cỏ cũng không nhiều, muốn bổ sung cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. rốt cuộc lâm tịch cũng tươi cười nói, cô một câu chém đầu, hai câu chém đầu, nhưng mà cuối cùng lại quý trọng sinh mạng bọn họ như vậy sao? cái này không giống nhá. nam cung vị ương nhìn hắn nói, nói chém chưa chắc đã chém. hơn nữa đám già cỏ này thường ngày cũng không có nhiều chuyện để làm, nếu như có thể khiến họ làm việc, khiến họ nghĩ tới vài chuyện, đồng thời bảo họ làm việc cho ta. Bọn họ sẽ quen nghe lệnh của ta Không phải là muốn họ sợ ta Mà là không muốn cãi lời ta thôi Bây giờ cả Lâm Tịch và trạng thay thiền đường Đều phải ngẩn ngơ Xem ra cô rất thích hợp làm thủ lĩnh giặc cỏ nhỉ Lâm Tịch thật lòng than thở một câu nói tiếp Nhưng nếu như là không chuẩn áp tốt Có thể cô sẽ phải chén đầu rất nhiều người đấy Sẽ không đâu Năng Cung Vị Ương lắc đầu nói Khi trước Những thuộc hạ của ta đã đoạt rất nhiều bảo tàng của các nhóm giặc cò khác, của cải rất là nhiều. Mà hơn nữa, có ta chấn giữ, bọn họ sẽ không bị sợ người tu hành cường đại uy hiếp. Đối với bọn họ, cuộc sống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Trạm thai thiển đường không nhịn được mà cảm thắn. Cô đúng là rất hiểu đạo trị quân nhỉ. Nam Công Vị Ương nhìn lâm tịch một cái, nói thẳng. Ngươi phải giúp ta đưa thuốc tới đây. Nơi này dùng thuốc rất là nhiều, không ít người bị bệnh mà chết đâu. Lâm Tịch vỗ vỗ bà vai của trạm thay thiền đường nói Chuyện này để hắn làm đi Hắn sẽ tiếp nhận vị trí của công tình tuyệt Có thể làm quân sư của ngươi Giúp những người này có vật liệu và quân bị tốt hơn nam công vị ương nhìn trạm thay thiền đường một cái Ồ một tiếng Nàng tự hồ cũng cảm thấy trạm thay thiền đường rất là dễ gần Nhưng ngay lúc này Trong rừng núi xa xa lại có một tiếng động lao lên Một quái mã từ trong đấy lao ra ngoài Bất kể tình hình chiến trường hiện giờ đang rất là căng thẳng, hắn ta chạy thẳng tới chỗ của Nam Công Vị Ương. Người ở trên ngựa nhảy xuống, quỳ sát trước người của Nam Công Vị Ương, trao một cuộn giấy nhỏ cho cô ta. Suốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Nam Công Vị Ương cao mày, giọng nói nặng nề mà lạnh lẽo như là băng giá. Cái gì vậy? Lâm Tịch nhất thời phản ứng không kịp, hỏi lại. Thì Nam phạt đã chính thức bắt đầu rồi. Nam Công Vị Ương xoay đầu nhìn Lâm Tịch và chạm thay thiền đường, nói, Đại quân Vân Tần đã lướt qua sân mạch Tiên Hà rồi, chính thức giao chiến với bảy lộ quân Đại Mãng. Lâm Tịch và chạm thay thiền đường đồng thời chấn động, không khỏi hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời bọn họ cảm thấy hít thở không thông, tợ hồ có một luồng khí nghẹt ngay ở cổ họng. có 3 lần mưa rơi. Lần đầu tiên giúp cá sinh sôi nảy nở, lần thứ hai sẽ có nhạn hồng tới, lần thứ ba là giúp cây cỏ phát triển mạnh mẽ. Nhờ có thời tiết ôn hòa, giãy cá sẽ lớn thành cá, cá nhiều đến nỗi gần bờ cũng có thể bắt được. 5 ngày sau, nhạn hồng mới bắt đầu từ phương nam trở về phương bắc, và thêm 5 ngày nữa, ánh mặt trời chiếu xuống giúp cây cỏ đâm chồi nảy mầm. Trong hoàng thành Trung Châu văn Tần, Có một vị lão sư đang ngồi bên trên các đứa bé, truyền thụ những kiến thức về mùa xuân. Và lúc lần hai sẽ có nhạn hồng tới, những con chim nhạn và vô số loài điểu cầm khác sẽ từ những vùng đất sau núi thiên hạ bay vượt qua dãy núi hùng vị đấy, tiến vào đế quốc Vân Thần rộng lớn bao la. Mà đấy cũng là thời điểm đế quốc Vân Thần bắt đầu tiến binh Nam Phạt. Nguyên chấn Nam Đại Tướng Quân Hồ Ích Dịch được phong làm đại nguyên soái thống soái đại quân vân tần cường đại lướt qua núi thiên hà, mà cho đến khi nam phạt chính thức bắt đầu, rất nhiều người mới phát hiện số lượng quân đội vân tần lướt qua núi thiên hà không phải là 10 vạn quân chính quy và nam phạt quân dự bị như được sự báo từ trước. Hơn nửa năm ẩn nhẫn tích trữ lương thực, hoàng đế vân tần cho cả thế gian này thấy hắn ta giận dữ như thế nào, đồng thời biểu hiện được sức mạnh kinh người của một đế quốc hùng mạnh nhất. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Hơn 30 vạn quân Vân Tần đã lần lượt tràn vào Hoa Nguyên Đại Mãng. Bên Đại Mãng, số lượng quân sĩ của Bảy lộ quân Đại Mãng Hùng Mạnh do chính văn nhân thương nguyệt thần lĩnh cũng vượt qua quá 20 vạn. Tổng số đại quân hai bên vượt quá 50 vạn, bắt đầu một cuộc chiến chém giết tàn khốc. Đây là một chiến dịch lớn nhất của cả Đại Mãng cũng như là Vân Tần kể từ lúc lập quốc. Trong cuộc chiến đại quân hai bên triển khai lớn như vậy, căn bản không phải là đánh bất ngờ hay là cấp đoạt. Mà chính là chiếm lĩnh, chinh phục Tác chiến mặt đất và số lượng lớn Đương nhiên cần phải có một nguồn cung cấp lương thực khổng lồ Một khi đại quân hai bên chiến đấu với nhau Thắng hay thua sẽ không còn dựa vào những người tu hành vốn rất ít kia Mà điều quan trọng nhất để quyết định thành bại Chính là số lượng quân giới khổng lồ Cũng như chiến lược quân sự Sau Hoàng Nguyên ở ngay bên cạnh Đại Mãng Chính là một vùng đất bao la rộng lớn Mà song phương nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều lương thực cũng như là khi giới hỗ trợ cho tiền tuyến nên đối với những đại chiến quy mô lớn như vậy chỉ cần vừa bắt đầu nhất định chiến trận sẽ không thể kết thúc trong mười mấy ngày hay là mấy chục ngày nhất định sẽ kéo rất là dài lâu đối với những quân nhân bình thường đang vùi thân mình chiến đấu trong cánh đồng hoang vu ở biên cảnh đại mãng mà nói sau khi liên tục chiến đấu thảm thiết mấy ngày bọn họ căn bản không biết suốt cuộc đại mãng hay là phân tần đang chiếm ưu thế Bọn họ chỉ biết là mỗi ngày thức dậy, bọn họ sẽ nhìn thấy quân đội đối phương chi chít. Mỗi ngày sẽ có vô số người chết đi. Khắp bụi cỏ trên hoang Nguyên đều có phần tay đứt chân lìa, cũng như là thi thể của bên mình và đối phương. Trong hoang Nguyên, có quân đội Vân Tần đã tiến tới căn cứ quân sự quan trọng của Đại Mãng. Có quân đội Vân Tần đã xâm nhập sâu vào bên trong Đại Mãng, tiến hành đột kích và quấy phá kẻ địch từ đằng sau. Có thể nói quân đội hai bên đã hoàn toàn xanh kẽ với nhau, chiến đấu thảm thiết đều diễn ra mỗi ngày. Tại điểm cực bắc của đế quốc Vân Tần, cũng chính là đệ nhất thánh địa tu hành đã được cường giả công nhận, học viện Thanh Loan. Ở ngay sát một vách núi vô danh có một tên mập mạp đang ngồi, tay chân vào bình mẩy người này hơi sưng tấy lên. Hắn là mông bạch. Dưới vách núi vô danh rất sâu này có không ít đại thụ cao trọc trời. Ngay bên cạnh các cây đại thụ đấy còn có những loại nấm khác nhau, vô vàn loại đá hình thù kỳ lạ, trông như một thế giới kỳ diệu mờ ảo. Về mặt của mông bạch trông như là một người ngu si, tựa như cho dù những loại nấm hay các tảng đá hình thù kỳ lạ của thế giới kỳ ảo bên dưới có biến thành các món ăn ngon tuyệt nhất thế gian này, hắn ta cũng không quan tâm hay là ngó ngàng tới. Hắn chỉ ngồi yên, lặng lặng nhìn vách núi rất sâu đấy sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, cũng không biết đang nghĩ điều gì. Không biết qua bao lâu, hắn đứng lên, bước tới ngay sát vách núi thẳng. Vì gió núi đồng lộng thổi vào áo bào của hắn, nên hắn trông như là một con bươm bướm mập mạp. Hắn đã bay lên, không kêu một tiếng nào nhảy xuống vực sâu bên dưới. Sau khi lực nhảy ra ngoài mất hết, hắn tự như là một tảng đá vô cùng nặng nề rơi xuống bên dưới, đập vội những cành lá vươn ra ngoài. Ẩm ẩm rơi xuống trong rừng, phát ra những âm thanh va chạm trầm thấp và nứt xương. Những âm thanh này chuyển đi thật lâu khắp học viện Thanh Loan ưu tĩnh. Chốc lát sau, có người cấp tóc lướt đến, có tiếng thở hồn hền, có sự tức giận, nhiều hơn nữa là tiếng kêu to đầy lo lắng, càng lúc càng có nhiều người xuất hiện. Trong núi rừng u ám dưới khe sâu, đồng học qua chỉ qua mà đã lâu rồi lâm tịch không thấy, hoa tịch nguyệt là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh mông bạch. nàng cắn răng, nhìn mông bạch đang nằm yên bất động dưới một hố cắt sâu do chính hắn tạo thành. nàng không dám lay động thân thể mông bạch, chỉ theo bản năng dùng tay mò lấy miệng mũi của mông bạch. Ta còn sống, may mắn, không chết được đâu. Không biết đã gãy bao nhiêu đốt xương trong thân thể, nhưng mông bạch mạng lớn vẫn chưa thể xuống gặp lão diêm vương lại bất ngờ lên tiếng. Hắn ho nhẹ một cái, bùn đất xe lẫn máu tươi từ trong phun ra ngoài. Mông bạch, rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Hoa tịch nguyệt tức giận kêu lên. Thì trước chúng ta đã nói ngươi là người nhát gan, nhưng mà thật không ngờ ngươi lại chết nhát như vậy. Chả lẽ nhiều ngày như vậy rồi, ngươi lúc nào cũng nghĩ đến việc trốn tránh sự thật, tìm chết là trong hay sao? Trong khi hoa tịch nguyệt tức giận quát lớn, càng lúc càng có nhiều tướng bước chân tiến đến. Khương Tứ Huy xuất hiện trong tầm mắt của mông bạch. Không nói một lời nào, nhanh nhẹn đến trước người mông bạch, ngồi xổm xuống, kiểm tra thân thế trên người đồng học mập mạp này. Thật ra, không phải ta muốn tự tử đâu. Ta chỉ muốn xem thử khi không có lâm tịch. Ta có dám làm hay không? Không có lâm tịch đúng là không được, chỉ là rốt cuộc ta lại nhảy được. Khi Khương thiếu Y như mặt, cũng không thể hiểu được vì sao mông bạch lại làm như vậy, mang theo lửa giận và sự lo lắng trong lòng ngồi trồm hồm xuống. Mông Bạch cũng mở miệng nói, với một âm thanh nhỏ đến mức chỉ có hắn, Hoa Tịch Nguyệt và Khương Tiếu Y nghe được. Lời nói hắn ta không mạch lạc, tựa như đang bị mộng du. Ta không có chết đâu, sau này ta sẽ càng cẩn thận hơn, không dễ chết như vậy đâu. Những lời Mông Bạch vừa nói đất quãng, rất khó làm người ta không thể không nghi ngờ rốt cuộc hắn có điên rồi hay không. Nhưng Khương Tiếu Y đã từng cùng hắn tới Lăng Bích Lạc, cũng trải qua những chuyện như vậy. Nên hắn có thể nhanh chóng hiểu ý cũng như là tâm tình của Mông Bạch. Sự tức giận hiện trên khuôn mặt hắn ta bỗng nhiên biến mất, chỉ còn giọng nói oán hận. Lỡ thấy chết thì sao? Mông Bạch cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng bởi vì khôi mặt hắn ta sưng vù lên, bởi vì trong con mắt đầy nét hiền hòa và nhát gan của hắn hiện giờ lại trăn chứa nước mắt, nên nụ cười hắn ta cũng trông rất giả nhát gan không thể tả được. Thả sống... Hắn tươi cười chân thành nói với Khương Tiểu Y: Kho quân đội văn tần và quân đội đại mã bắt đầu chém giết với nhau trên hoang nguyên biên cảnh rộng lớn, vùng đất hoang vu đằng sau sân mạch long xà lại lộ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn bất kỳ mùa xuân nào trong quá khứ. Trong quá khứ, sau khi mùa đông đi qua, vạn cây trong vùng đất hoang vu khô khốc điêu linh, nhưng các huyện man sống ở đây lại không hề thiếu thức ăn. Các huyện man ngã xuống với quân đội văn tần đã lên đến con số một vạn người, đó cũng là những chiến sĩ dũng mãnh nhất có sức ăn mạnh nhất. Cho nên bây giờ họ mới cảm thấy số thức ăn dự trữ còn lại như là rễ cây, côn trùng lại đầy đủ hơn lúc bình thường. Dạng không thiếu thức ăn này thật sự là quá tàn khốc. Đến lúc này, mặc dù khí lạnh trong vùng đất hoang vu còn chưa biến mất, những miếng băng mỏng vừa vặn tan đi, nước buồn còn lạnh thấu xương, nhưng đã có vài thực vật bắt đầu đâm chồi nảy mầm. Tại một nơi được mây đen che nắng lại, có một đám huyệt man đang ngồi hái chồi gạo khoai. Gạo khoai là cách quân đội văn thần gọi tên loại cây này. Loại cây này không có hàng với khoai sọ, nhưng thân cây lại trồng tương tự như là khoai sọ. Tuy nhiên phần rễ của cây này lại không có thân củ nào có thể ăn được. Loại thực vật này có thể trở thành một trong những thức ăn chủ yếu của huyệt man vào mùa xuân, là vì chồi mới nở của gạo khoai chứa nhiều chất dinh dưỡng, mùi vị rất giống một loại gạo thơm của văn thần. Đối với các hিয়েত man trải qua một mùa đông phải ăn rễ cây và côn trùng, có thể nói gạo khoai là một món ăn rất là ngon miệng, là món ăn đầu tiên mùa xuân ban tặng. Trong sáu bảy mươi hিয়েত man đang ở đây có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Trong quá trình hái những mầm trời màu vàng của khoai gạo, không có một hিয়েত man nào vừa hái vừa bỏ vào miệng của mình, tất cả đều bỏ vào một cái túi da lớn sau lưng. Nhưng ngay lúc đấy, Trần bộ Huyết Man đang hái mầm trời đều đột ngột dừng lại, nhanh chóng cảnh giác đứng thẳng người trong vùng nước bồn lạnh như là băng giá. Tại một nơi cách vùng nước bồn đấy không xa, có tiếng bước chân của người đi rõ ràng truyền tới. Hơn 10 chiến sĩ Huyết Man có thân thể cường tráng trong các Huyết Man ở đây lập tức tỏ ra căng thẳng, vươn tay cầm lấy một miếng lá chắn và trường thương bằng gỗ thu sơ. Do đầu lĩnh nói rằng chỉ có hai người đi tới, nên bọn họ mới không đóng vội xông thẳng tới phía trước. Có một luồng sương mù và gió theo những tiếng chân đáy chuyển tới vùng nước buồn lạnh như băng, sau đấy lại bị hai bóng người đi ra xua tan. Đến khi cảm nhận được khí thức vô cùng nguy hiểm từ hai người này, hơn mười chiến sĩ Việt Man thân thể cường trắng lập tức giống to một tiếng, gần như không thể kiềm chế được. Nhưng cùng một lúc, mặt đất dưới chân bọn họ bỗng rung động mạnh, tạo nên một tiếng ẩm vang rất là lớn, hiển hơn 10 chiến sĩ nhiệt man này phải ngừng lại. Bởi vì chấn động vừa rồi quá lớn nên phần lớn phụ nữ và trẻ em nhiệt man cũng rất là thô to, đang đứng ở đằng sau hơi như người, đội hình lập tức rối loạn. Từ trong sương mù đi ra là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Dựa vào trang phục mặc trên người, bọn hắn có thể nhận ra đây là hai người phân Tần, kẻ địch chuyển kiếp của họ. Nhưng thứ mà nam tử trẻ tuổi kia đang khoác trên người lại là một chiếc áo choàng màu xanh biếc. So với những người văn tần bình thường, đầu óc của những huyệt man này còn đơn giản hơn, nhưng bọn họ biết chiếc áo choàng này, biết ý nghĩa của chiếc áo choàng này, cho nên bọn họ cũng không suy nghĩ là liệu có âm mưu hay là mai phục gì không, chỉ lặng lẽ vây quanh hai người này lại, đồng thời hoa tay múa chân. Nam tử trong hai người trẻ tuổi này nhìn quanh. Một hồi sau, thường mới bước rằng trong đám hiệt man đang vây quanh mình không có một người nào có thể hiểu được ngôn ngữ vân tần. Nên nam tử trẻ tuổi cũng nhanh chóng hoa tay múa chân ra hiệu. Sau khi đã hiểu được ý của nam tử trẻ tuổi này, toàn bộ hiệt man bắt đầu rời bước, đi trước dẫn đường. Mặc dù đến giờ họ vẫn không thể nào có tình cảm với kẻ địch truyền kiếp của mình, nhưng luôn luôn tỏ ra tôn kính và nhiệt tình với hai người này. Tiếp tục đi tới trước thêm nửa ngày. Sắc trời vốn đã hơi ảm đạm suốt cuộc tối hành, mà các huyệt man đó dẫn hai người vào trong một huyệt động, bắt đầu đi vào một đường hầm tối đen dẫn tới thế giới dưới lòng đất. Trong động đất tối đen, có rất nhiều huyệt man đi ra. Khi thấy có hai người vân tần trẻ tuổi trong nhóm huyệt man hái lượng trở về, những huyệt man này đầu tiên là khiếp sợ và không thể hiểu được, sau đấy thể hiện sự thủ địch mãnh liệt. Nhưng khi những tiếng nói chuyện trầm thấp vang lên, lại thấy chiếc áo tràng màu xanh biếc trong tay của nam tử vân tần trẻ tuổi. Những huyệt man này bắt đầu yên tĩnh lại, tỏ vẻ tôn kính đối với người thanh niên vốn không thuộc về vùng đất này. Bởi vì sau trận đại chiến năm ngoái, các tộc huyệt man đã bắt đầu truyền đạt ý muốn thờ phụng thần linh đến tay mỗi người huyệt man. Từ rất lâu về trước, tổ tiên của những huyệt man sống ở đây đã cho rằng nữ tu hành tóc xanh, mắt xanh chính là thần linh do trời cao phái xuống trợ giúp bọn họ. Tuy nói sau trận đại chiến năm ngoái đã có rất nhiều huyệt man phải chết, nhưng sau khi chỉ tiểu dạ đến đây, nàng cũng đã mang rất nhiều phật, khiến cho các huyệt man này bắt đầu thay đổi. Đồng thời cảm thấy ánh sáng đông trên con đường tiến hóa của mình, nên bọn họ càng tin rằng chỉ tiểu dạ chính là người đại biểu ý chí trời cao, là người đại diện cho thần linh. Đây chính là sự tín ngưỡng chất phát nhất trân thành nhất. Cũng bởi vì sự tín ngưỡng này, bởi vì nam tử phân tần trẻ tuổi này mang theo chiếc áo tròn của chỉ tiểu giả, là người đã cứu chỉ tiểu giả, nên mặc dù rất là căm ghét người vân tần, nhưng các huyệt man vẫn tỏ vẻ tôn kính. Trong những tiếng hô kỳ lạ vang lên, có thêm một nhóm huyệt man từ trong huyệt động tối đen bước ra ngoài. Một trưởng lão huyệt man đi theo một đội chiến sĩ huyệt man xuất hiện, đi đến trước mặt hai người phân tần trẻ tuổi. Người chính là người Vân Tần đã cứu hòa vương và dạ thần sao? Người muốn gặp dạ thần sao? Vị trưởng lão hiệt man mặt đầy những nếp ngăn, chuyên gia thịt đoá lồ còn rất nhiều hình xăm này không thể hiện bất kỳ lễ ghi nào, dùng ngôn ngữ Vân Tần nói chuyện với nam tử trẻ tuổi kia. Đúng vậy, ta tới gặp trì thổ dạ. Nam tử Vân Tần trẻ tuổi bình tĩnh lên tiếng. Thế còn nàng ta... Trở lão hiện mang ngẩng đầu, nhìn cô gái có bộ dáng trẻ tuổi, trông rất là thành thật đang đứng đằng sau nam tử văn tần, y nghiêm hỏi. Có thể có được áo tròn của chị tiểu giả, biết tên của chị tiểu giả, biết dựa vào vật này để nói chuyện với việt mang, cả văn tần cũng chỉ có một, nên nam tử văn tần trẻ tuổi này hiển nhiên là lâm tịch. Mà cô gái trẻ tuổi thỉnh thoảng nhìn ngó qua lại, khuôn mặt trông rất là thành thật, nhưng toàn thân lại tỏa ra một loại khí tức khiến cho các trưởng lão huyệt man và những chiến sĩ ở bên cạnh lão cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Tất nhiên là người được coi là trời sinh có đạo tâm độc nhất phân thần Nam Cung Vị ương Sau khi nhận được tin tức đế quốc phân thần bắt đầu tiến trình nam phạt, Lâm Tịch và Trạm Thay Thiển Đường đồng thời cảm giác phải tranh thủ thời gian đi làm vài chuyện. Cho nên Lâm Tịch và Nam Cung Vị ương không hề ngừng lại, lập tức vượt qua sân mạch Long Xà. Xâm nhập vào vùng đất Hoang Vu đi đến nơi này Đối với Lâm Tịch Vùng đất Hoang Vu vẫn là một thế giới hoàn toàn mới Mà những huyệt động bên dưới lòng đất Hoặc có thể nói là nơi sinh sống của các huyệt man Cũng là một thế giới mới đối với Lâm Tịch Một thân cây khổng lồ cùng với một lối đi khổng lồ dài hẹp Không biết nối thông tới đâu Khiến hắn phải liên tưởng đến thành trì của tộc ải nhân trong truyền thuyết Nhưng rõ ràng các huyệt man có thân hình cao lớn này không phải là ải nhân mãn tưởng tượng, nên đây là một cảm giác rất là kỳ lạ. Khi vị trưởng lão huyệt man nói được tiếng vân tần này xuất hiện, quan sát hắn và nam cung vị ương, lâm tịch cũng đang đánh giá vị trưởng lão huyệt man này. Hắn có thể nhận ra tuy vị trưởng lão huyệt man này trông rất là già nua, xương cốt thô to khắp thân thể tưởng như chuẩn bị giã rời. Nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy bên trong thân thể vị trưởng lão huyệt man này dường như có ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt nào đấy, nhất định là người tu hành trong các huyệt man. Mà sau khi trưởng lão huyệt man này quát lên một tiếng chói tai vào y nghiêm Lâm Tịch cảm giác được địch ý trong mắt các huyệt man đứng xung quanh rõ ràng mãnh liệt hơn rất nhiều. Điều này khiến cho Lâm Tịch hiểu rằng bất kể như thế nào, người Vân Tần cũng là kẻ địch của huyệt man, sẽ không vì hắn đã từng thay đổi hướng đi chiến tranh mà biến mất thậm chí rất có thể sẽ còn rất nhiều hiệp man căm hận bọn họ hơn. À, là đồng bạn của ta, nhưng mà cũng là người bảo vệ ta. Cho nên Lâm Tịch nhìn vị trưởng lão hiệp man uy nghiêm này, trả lời ngay đồng thời bổ sung: "Mà hơn nữa, chuyện ta tới tìm chỉ tiểu dạ là có liên quan đến nàng. Đi theo ta." Vị trưởng lão hiệp man không lộ vẻ gì, thậm chí cũng không gật đầu, lặng lặng xoay người sang một bên. Đi trước dẫn đường. Lâm Tịch tách ra khỏi nhóm huyệt man có nhiều phụ nữ và trẻ em đã đi hái lượm lúc nãy. Đi theo sau tên trưởng lão huyệt man giàn đua và một vài chiến sĩ huyệt man thân thể cao đớn khôi ngôi dị thường. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu ngã ba, Lâm Tịch biết rằng mình đã không còn biết đường quay ra nữa. Việt động này sẽ không sập xuống sao? Nam cung vị ương cũng không kiêng kỵ Lâm Tịch mặc dù trong tình huống này nhìn lại đằng sau không biết đường đi như thế nào, nhìn thấy trước lại thấy một thế giới lòng đất bao la rộng lớn không có điểm dừng, nàng vẫn thể hiện tính tình muốn hỏi gì thì cứ hỏi, mà khi nhìn thấy có những mảnh bùn liên tục từ trên trần huyện động rơi xuống trước mặt mình và lâm tịch, nàng lập tức hỏi ngay sập, trưởng lão hiền man không quay đầu lại, nam cung vị ương không thích, nhăn mày nhíu đầu, sập xuống, cho sống nhiều người thì sao? đào lên đà được. trưởng lão huyệt man không vì vậy mà tỏ ra khó chịu, chẳng qua cảm thấy câu hỏi của nam cung vị ương rất là ngu ngốc. ông ta nửa muốn trả lời nửa không muốn không, nên chỉ lẩm bẩm nói qua loa. nghe ông ta nói như vậy, nam cung vị ương hơi ngẩn người, nhưng lại cảm thấy đúng là như vậy, nên nàng lại an tĩnh ngậm miệng. lâm tịch cũng không nhịn được mà lắc đầu, chỉ là một câu trả lời đơn giản, nhưng đã thể hiện được sự dũng cảm cũng như là sức mạnh của huyệt man. Trong thế giới u ám dưới lòng đất, thỉnh thoảng có huyệt man khác đi ngang qua. Có vài người tậu hồ đang làm công việc tìm thức ăn trong lòng đất. Cũng có những đứa bé huyệt man thỏ đầu ra khỏi huyệt động tối đen, tò mò nhìn xem kẻ địch của họ, người vân tần, có hình dáng như thế nào. Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một loại ánh sáng tựa như không phải ánh lửa. Sau khi đi qua một lối đi càng lúc càng rộng rãi. Lâm Tịch và Năng Cung Vị Ương theo vị trưởng não Việt man già nua này tới một thuyệt động, tợ hồ được tùy ý đảo lên, nhưng trong lại rất là lớn. Bốn vách xung quanh vẫn là hình dáng thu sơ không được trâu chút. Nhìn xung quanh các vách tường bằng đất bùn lồi lõm nhiều chỗ, Lâm Tịch nhìn thấy có vô số hạt châu, tựa như là đang tỏa sáng. Hạt trâu này tựa như là chân châu, nhưng lại phát ra ánh sáng màu xanh, hơn nữa mỗi viên đều lớn như là nắm đấm. Cái này giống như là đại điện nghị sự, hoặc là một động huyệt đơn giản bên dưới thần miếu. Xung quanh còn có rất nhiều ghế ngồi đơn giản, nhưng lại được lót bởi một lớp gia thú khô giáo mềm mại. Chúng ta ở đây chờ. Trong khi Lâm Tịch hơi khiếp sợ những những hạt châu đang tỏa sáng kia, trưởng lão huyệt man già nua ngồi xuống một tấm gia thú, mà những chiến sĩ huyệt man khác cũng đi ra khỏi huyệt động này, biến mất trong bóng đêm. Thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Trong khi chờ đợi, thỉnh thoảng có một chiến sĩ Việt Man lộ vẻ cường trắng dị thường. Thân thể ẩn chứa sức mạnh hùng hồn hơn cả những chiến sĩ Việt Man mạnh mẽ mà Lâm Tịch đã từng thấy. Hoặc lại có một trưởng giả Việt Man có đôi mắt lòng lánh ẩn chứa trí tuệ khôn cùng. Hình xăm trên người cũng nhiều hơn những Việt Man bình thường tiến vào. Tất cả đều ngồi trên những biếng gia thú êm ái. Huyệt Man là bộ tộc nguyên thủy, tôn sùng sức mạnh. Từ những huyệt man đang không ngừng đi vào bên trong, Lâm Tịch có thể dễ dàng đoán được, có thể đến được đây là điều những nhân vật quan trọng trong bộ tộc huyệt man. Đồng thời biết được các huyệt man này đều xem chỉ tiểu dạ là thần linh, cần phải kính trọng và cung bái. Hơn nữa dựa vào khí tức và phụ tùng quần áo của những huyệt man vừa tiến vào trong, Lâm Tịch cũng biết cho dù là một bộ tộc còn nhiều thiếu thốn, Nhưng họ vẫn để những đồ vật tốt nhất cho người mạnh nhất, có ích nhất trong tộc mình. Cho nên so sánh với những huyệt man bình thường đã từng gặp, quần áo và phục sức của các huyệt man hoặc mạnh mẽ hoặc trí khôn đang có mặt trong phòng này đều đầy đủ hơn. Bởi vì vóc người của những chiến sĩ huyệt man và trường giả huyệt man này đều khôi ngô, nên không bao lâu sau, huyệt động này trông rất là chật trội. Một luồng khí nóng bỗng nhiên từ trong động thông đạo tối đen chuyển đến. Trong rất nhiều tiếng huyệt man trói tay vang lên, có một bóng người quen thuộc, thân mặc bộ áo giáp màu đỏ có sườn xích quấn quanh người xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch. Hòa Vương Lâm Tịch đứng lên cất tiếng nói. Khi nhìn thấy nam tử huyệt man tựa hồ đã gầy hơn xưa, nhưng lại được khoác một bộ áo giáp đầy đủ, vì thế càng kinh khủng hơn trước, hắn bất giác cảm thấy ấm áp. Hòa Vương gặt đầu với Lâm Tịch. Đôi môi môi quan hậu của hắn ta hơi động đậy, tự như là muốn cười, nhưng lại trông rất là khó khăn. người này vẫn chưa biết nói tiếng phân tần, nên đập tức xoay người, nói một tràng ngôn ngữ huyệt man rất khó hiểu với vị trưởng lão huyệt man biết nói tiếng phân tần kia. hắn nhờ ta nói cho người biết rằng, chốc lát nữa, dạ thần sẽ đến đây. trưởng lão huyệt man xoay người giải thích với lâm tịch. được. lâm tịch gật đầu. Hoàng Vương ngồi xuống, một lần nữa lên tiếng, trưởng lão Hiệt Man tiếp tục dùng tiếng phân tần giải thích với Lâm Tịch. Chúng ta ở đây, có thể ý nghĩ mỗi người đều không giống nhau, nhưng người đã giúp chúng ta, nên cho dù là kẻ thù, nói chuyện cũng không cần câu nệ, muốn gì thì cũng nói được. Lâm Tịch câu mại lại, nhất thời không hiểu những lời mà Hòa Vương vừa nói là có ý gì, nhưng hắn vẫn gật đầu. Cùng hòa vương nói chuyện không được bao lâu, lại có không ít tiếng bước chân vang lên. Vừa nghe được âm thanh này, các huyện man đang ngồi trong động bỗng nhiên ngồi thẳng hơn, tỏ vẻ nghiêm túc và tôn kính. Lâm tịch biết chỉ tiểu dạ rốt cuộc đã đến. Hắn hơi ngạc nhiên, đồng thời hơi mong đợi mà ngẩn đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó. Vẫn mặc bộ y phục màu xanh nhạt bình thường, nhưng lại được mái tóc dài xanh biếc, đôi mắt xinh đẹp màu da xanh biếc làm nổi bật. Chi tiểu Dạ xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch. dáng vẻ hiện giờ của nàng, cộng thêm những đôi mắt đầy vẻ tôn kính của các huyệt man đang ngồi đây nhìn nàng, nên trông nàng càng thần bí hơn. Trong những hình ảnh chiến đấu sâu trong trí nhớ tưởng chừng như đã từ rất lâu, ấn tượng Tri Tiểu Dạ để lại cho Lâm Tịch phần lớn là tức giận, là đau thương, là chật vật. Bởi vì khi đấy nàng bị trọng thương, nên sắc mặt luôn tái nhợt. Nhưng mà hiện giờ nàng đã hoàn toàn bình phục, Khôn mặt xinh đẹp đấy tự như đang phát ra một loại ánh sáng ôn hòa của bảo thạch. Lâm Tịch nhớ rằng khi mà Chỉ Tiểu Dạ bị trọng thương, đôi môi nàng ta tái nhợt vô cùng, nhưng mà hiện giờ Chỉ Tiểu Dạ này đã mạnh mẽ trở lại, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ hơn xưa. Đôi môi của nàng ta đỏ hồng lạ thường. Đỏ hồng không phải là màu hồng sặc sỡ chói mắt, mà chính là màu hồng diễm lệ của một đóa hoa đang nở rộ. Không thể phủ nhận rằng ánh sáng đấp lánh của các hạt trâu khi ánh lên, đôi môi diễm lệ ấy thật là xinh đẹp, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Mặc dù biết việc này có thể khiến chỉ tiểu dạ hiểu lầm, hoặc là chọc giận các huyệt man luôn tôn kính chỉ tiểu dạ, nhưng ánh mắt Lâm Tịch vẫn không nhịn được mà dừng lại trên đôi môi diễm lệ này thật là lâu. Chỉ tiểu dạ cũng không vì vậy mà tức giận. Nàng tin tưởng Lâm Tịch. Trong lòng của nàng, tuy Lâm Tịch vẫn là người văn tần... Nhưng hắn là đại biểu cho ánh sáng vân tần. Nàng trước không chào hỏi Lâm Tịch, chỉ nhìn hắn với ánh mắt rất là phức tạp. Sau đó bình tĩnh đi tới trước người của Lâm Tịch, ngồi trước các thủ lĩnh huyệt man đối mặt với Lâm Tịch. Có rất nhiều chiến sĩ huyệt man đứng bên ngoài. Trong không khí quá trăng nhâm như vậy, nam cung vị ương lại bất giác nghĩ rằng nếu như huyệt động này sập xuống, có lẽ các huyệt man đấy sẽ lập tức đảo huyệt động này lôi mọi người ra như nhổ một cái củ cài. Cả huyệt động hoàn toàn yên tĩnh, mà chỉ tiểu giả cũng không biết hiện giờ trong đầu Nam Công Vị Ương lại có một ý nghĩ thiên tài đến như vậy. Khi ánh mắt nhìn lướt qua thiếu nữ có khuôn mặt rất là non nớt ở bên cạnh lâm tịch, trong đôi mắt của thiếu nữ tự như đại diện thần linh đối với các huyệt man này lại xuất hiện một chút dao động. Trong tình huống người tu hành không sử dụng hồn lực, Bất kỳ người tu hành nào cũng rất khó đoán được tu vi cụ thể của người tu hành khác. tri tiểu giả cũng không thể nào biết được tu vi cụ thể của Nam Cung Vị Ương. Nhưng cái cảm giác nguy hiểm tự nhiên cảm nhận được này lại giúp nàng có thể khẳng định Nam Cung Vị Ương nhất định vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ vô cùng mạnh mẽ ra, trên người của Nam Cung Vị Ương dường như còn có một khí tức khiến nàng cảm thấy vô cùng quái dị. Loại khí tức này tự như là cái cảm giác khi nàng đối mặt với một loại cây rất là quen thuộc, nhưng bỗng nhiên không thể nào câu thông được, nên tâm tình của nàng hiện giờ là vô cùng khó hiểu. Ta và người đã từng nói, nếu như gặp lại, chúng ta vẫn là kẻ thù. Mang theo tâm tình rất là kỳ lạ này, Tri Tiểu Dạ bất giác câu mày, nhìn lâm tịch và chậm rãi nói. Vị trưởng lão Việt Man kia mở miệng thuật lại những lời nàng vừa nói cho tất cả huyệt man kia nghe thấy. Lời này của chỉ tiểu dạ vừa phát ra, không khí trong huyệt động bỗng nhiên khẩn trương lên rất nhiều. Sự căm thù và oán hận trong từng đôi mắt của huyệt man ở đây trở nên mãnh liệt, tự như đao, như kiếm, đâm thẳng vào người lâm tịch và nam cung vị ương. Lâm tịch nhìn thiếu nữ đang ngồi trước các thủ lĩnh huyệt man, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ dị thường, bình tĩnh, gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là kẻ thù. Chi Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, lại nhìn thoáng qua Nam Cung Vị ương nói: Đã lẽ ngươi đi một mình tới đây, ngươi phải hiểu rằng càng nhiều người biết bí mật vùng đất hoang phu chúng ta càng bị nguy hiểm hơn. Lâm Tịch nhìn nàng, đơn giản và chân thành nói: Nàng đáng tin tưởng. Ngươi phải hiểu rằng, Chi Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch nói: Mặc dù ta không biết vì sao, nhưng bất kể ngươi tới đây tìm ta vì chuyện gì hay cần vật gì. Đó không phải là chuyện riêng của ta, ta cần phải hỏi ý nguyện của mọi người, ta chỉ là một người đại diện cho ý chí của họ thôi." Lâm Tịch nhìn Chỉ Tiểu Dạ, hắn hiểu ý của Trì Tiểu Dạ, đồng thời hiểu ẩn ý trong câu nói khi nãy của Hòa Vương. Khi liên lụy tới lợi ích của các Huyết Man, dù là Hòa Vương hay Trì Tiểu Dạ, thứ họ đại diện không chỉ riêng mình họ, mà là toàn bộ Huyết Man đối lập với Đế quốc Vân Thần. "Ta hiểu." Lâm Tịch gật đầu, Hắn biết rằng sau khi trải qua trận đại chiến kia, lại nhìn thấy nhiều đồng bạn phải ngã xuống hy sinh vì mình, Chi Tiểu Dạ đã trưởng thành hơn. Vậy thì có thể bắt đầu rồi. Sự bình thản của Lâm Tịch ảnh hưởng, Chi Tiểu Dạ cũng yên tâm hơn nói. Vì sao ngươi lại đến đây? Ta có năng lực tiến vào vùng đất hoang vu, có thể câu thông với cả ngươi. Lâm Tịch cũng không nói nhảm, chính thức bắt đầu. Hắn nhìn qua chỉ tiểu dạ cùng tất cả thủ lĩnh huyệt man có mặt ở đây, chậm rãi và rất bình tĩnh nói. Ta có thể cung cấp lương thực, đổi lấy một số nguyên liệu trong vùng đất hoang phu. Trong động huyệt bỗng vang lên âm thanh gầm gờ như là biển động. Nếu như không phải chỉ tiểu dạ ở đây, nếu như không phải vừa rồi nàng đã quát nhẹ một tiếng, sợ rằng không khí bây giờ không chỉ đơn giản là những tiếng hít thở rất là nặng nề kia đâu. Người có thể làm được sao? Trì tiểu dạ trầm mặc, chốc lát sau ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi là tưởng lãnh Vân Thần, đây là đại biểu ý tứ của quân đội Vân Thần sao? Muốn nghị hòa với chúng ta sao? Lâm Tịch lắc đầu. À. Nếu như đại biểu cho đế quốc Vân Thần, chúng ta chưa chắc đồng ý đâu. Nhưng nếu là ý của ngươi, đây lại là chuyện có lợi đối với chúng ta. Trì tiểu dạ nhìn ánh mắt của Lâm Tịch, khẽ gật đầu một cái. Lâm Tịch đồng ý với nàng nói Đúng vậy Trì tiểu dạ chậm rãi nói Nếu như muốn làm việc này Đầu tiên phải đối mặt với viên quan Long xà Nói rất là đơn giản nhưng lại làm vô cùng khó khăn Lâm Tịch biết Chỉ tiểu dạ Nói những lời này không phải là nói cho mình nghe Nên hắn lại gặt đầu Đúng Đối với người sống trong vùng đất hoang vu Nguyên liệu ở đây chính là thức ăn Tương lại không đầy đủ Cho dù mọi người đã cố hết sức, cũng chưa chắc có đủ thức ăn. Nếu như là muốn thu thập đầy đủ nguyên liệu để trao đổi, chúng ta nhất định phải mất rất nhiều nhân lực và vật lực. Tri tiểu giả lạnh giọng nói. Nếu như giao dịch thất bại, hoặc nói một cách khác, ngươi không thể đảm bảo việc giao dịch thành công. Người bị chết không chỉ là những người trong giao dịch bị quân đội vân tần giết, mà còn lưu lị đến nhiều người khác. Ngươi làm như thế nào để thuyết phục chúng ta rằng ngươi có năng lực thông thương với chúng ta đây? Lâm Tịch nhìn Triều Dạ, hỏa Vương và các thủ lĩnh Việt man. Thật ra đến bây giờ còn chưa thể nói chắc chắn được. Ta tới tìm cô nhanh như vậy là vì có chuyện cần nhờ mọi người hỗ trợ. Triều Dạ đột nhiên cau mày lại, ánh sáng bảo thạch trên người nàng càng nhiều hơn, tựa như đang tỏa sáng. Phía sau nàng ta có một chàng âm thanh kim loại vang lên. Một gã cường giả Việt man đột nhiên động đẩy, khuôn mặt đầy sợ tức giận. Nhưng mà việc này đối với các người lại không khó Có thể làm được Nhưng Lâm Tịch lại không biếm sắc Nói xong câu này liền xoay người gật đầu với Nam Cung Vị Ương Nam Cung Vị Ương suy nghĩ một hồi Cuối cùng bỏ qua ý nghĩ Làm cho việc động này sập xuống Khuôn mặt nàng không có bất kỳ sự biến hóa nào Nhưng bỗng nhiên lại có một ánh kiếm Mà rất ít người trong động này Có thể nhìn thấy rõ Từ trong ống tay áo của nàng phóng ra khí thế mạnh mẽ vô cùng Xoẹt một tiếng Ánh kiếm chỉ hiện lên một thoáng rồi quay trở lại ống tay áo của nàng. Nhưng sức mạnh kinh khủng từ trong ánh kiếm tỏa ra vẫn còn động lại trong không gian đằng trước nàng. Một ánh kiếm hình nước xoáy động trong không trung, sau đấy nổ vang lên một tiếng, hóa thành từng vòng gió lớn, càn quét khắp huyệt động. Chỉ tiểu dạ ho nhẹ một tiếng. Hiển nhiên khí tức lạnh lẽo do thân kiếm và mũi kiếm phát ra không thể nào khiến nàng bị thương được. Nhưng bởi vì khí thế của luồng sức mạnh, thánh giai, Vượt qua sức tưởng tượng của con người bình thường quá mạnh, cảm giác áp bách mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, nên nàng lại có cảm thấy không thoải mái. Tên trưởng lão Huyệt Man vẫn luôn mở miệng thông dịch bỗng nhiên cúi đầu xuống, lòng đầy sợ hãi mà liếc mắt, nhìn từng vòng gió xoáy đang biến mất. Mặc dù trong vòng 10 năm nay, Huyệt Man đã đối đầu không ít lần với người tu hành phân tần, nhưng đối với những thánh giai chân chính như vậy, đây vẫn là một vấn đề khó giải quyết với họ. Bởi vì trước khi chỉ tiểu dạ xuất hiện ở đây, tất cả huyệt man tựa như là một chậu cát vồn, nhiều nhất là mấy trăm người cùng lúc hành động. Đối với quân đội Vân Tần mà nói, một đội quân huyệt man với số lượng kinh khủng như vậy đã là một đồn sức mạnh khủng khiếp. Nhưng nếu như đối mặt với người tu hành thánh giai, đội hình đó lại gặp rất nhiều hạn chế. Thánh sư Nhất là đối với những thánh sư ngự kiếm có thể duy trì khoảng cách nhất định đối với huyệt man, Không dễ dàng bị huyệt man vây công, luôn là một hình tượng vô địch trong lòng các huyệt man. Mà một kiếm mạnh mẽ vừa rồi tuyệt đối không phải do một thánh sư vừa mới tấn cấp có thể thực hiện được. <cười> hiện giờ trọ đen ở bên thành Long Xà đã hoàn toàn thuộc về chúng ta rồi. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vị Ương với ánh mắt khen ngợi. Nhân lúc phần lớn các thủ lĩnh huyệt man đang ngồi ở đây, còn bị sức mạnh vừa rồi kính sợ, hắn nói chúng ta muốn khống chế hoàn toàn gia cò ở bên cạnh Đông Xà, Nam Cung Vị ương sẽ chịu trách nhiệm thống lĩnh gia cò. Bình thường các ngươi cũng có giao thủ với gia cò Vân Tần, các ngươi cũng nên biết biên thành phía Đông Vân Tần là địa bàn phần lớn của người Phàm Pháp Vân Tần, nên tổng số gia cỏ ở đây đã hơn một vạn rồi, thậm chí nhiều lúc còn có người tu hành lưu phong tới gia nhập nữa. dừng lại trong chốc lát, để cho vị trưởng lão Huyệt Man còn đang bị rung động kia có thể thông dịch cho tất cả tù lĩnh Huyệt Man. Lâm Tịch mới bình tĩnh nói tiếp. Hiện tại chúng ta đã khống chế hơn 1/3 tổng số giặc cò. có thể nói là thực lực lớn nhất ở biên cảnh phía đông rồi. Nhưng mà tình huống hiện giờ là có một nhóm giặc cò đối đầu với chúng ta, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với giao dịch chợ đen cũng như là thông thương vào vùng đất hoang phu. Bọn giặc cọ này đặt căn cứ ở một nơi hiểm trở, bố trí phòng thủ hoàn thiện, ngay cả biên quân Đông Xà cũng không muốn trả giá quá nhiều để tấn công chỗ đó. Hơn nữa chưa chắc họ đã chiến thắng được. Và đây cũng chính là nơi biên quân bất kể bọn giặc cỏ đấy lộng hành như thế nào. Cho nên chỉ cần đoạt được chỗ này thôi. Con đường thông thương đến vùng đất hoang vu sẽ được khai phá hoàn toàn. Mà hơn nữa căn cứ kiên cố mà bọn giặc cỏ đã tạo ở nơi đấy có thể được xem là một kho trung truyền đồng thời trở thành cứ điểm của chúng ta sau này. Dù sao cho dù con đường thông thương đã được khai phá có khi vì né tránh biên quân chúng ta phải chờ nhiều ngày. Ngoài ra, một khi có căn cứ vững chắc, không những là chúng ta an toàn hơn, mà sẽ có nhiều giặc cỏ khác nguyện ý quy thuận. Với năng lực của Nam Công Vị Ương, không chế bọn giặc cỏ như vậy sẽ không mất quá nhiều thời gian. tri Tiểu Dạ ngay thấy rất là chân thành, trầm tư một hồi rồi nói. Ý của các ngươi là, nếu chỉ dựa vào các ngươi, các ngươi không thể tấn công bọn giặc cỏ đó sao? Đó là căn cứ, hiển nhiên phải có người tu hành lợi hại nên các ngươi muốn chúng ta hỗ trợ trước tiên tiêu diệt căn cứ đó sao?" Lâm Tịch cật đầu nói, "Chỗ đấy có rất nhiều quân giới mạnh mẽ, cho dù là chúng ta cũng không thể nào tiêu diệt được, nhưng nếu có người hỗ trợ, chúng ta có thể làm được." Lâm Tịch cũng biết suy nghĩ hiện giờ trong lòng của Chỉ tiểu dạ và đám người hòa Phương, nên hắn nói thẳng, "Ta tự nhiên không thể nào lấy sinh mạng các ngươi để tiêu diệt căn cứ đó." Nhưng chúng ta có thể tiến vào nơi đấy từ lòng đất Các người có bỏ cánh cứng Chỉ cần chúng ta vào được bên trong Sẽ không có bao nhiêu người phải chết đâu chỉ tiểu dạ gặt đầu Sau đó nàng đứng lên Xoay người nhìn tất cả thủ lĩnh việt man phía sau Ta cần phải hỏi ý kiến mọi người đã Nàng thật tình mà khiêm tốn nhìn những thủ lĩnh việt man đó nói Hắn đã chứng minh mình là người đáng được tin tưởng Tiếp theo nàng bổ sung thêm một câu Sau khi nghe được câu này, tất cả thủ lĩnh Việt Man đều khom lưng, nói lại bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Chúng ta đồng ý tình cầu của ngươi, chỉ tiểu dạ xoay người, nhìn lâm tịch mà nói.